Bí mật đêm giao thừa Tác giả Nguyễn Thơ Tập 2 trong 6 tập Chuyện là vậy ba, nhà mình lo cúng 49 ngày cho anh Hưng xong, xin phép ba mẹ cho con được tổ chức vì cổ có bầu rồi. Trời đất ơi. Con mẫn dì cũng phải suy nghĩ chứ. Thằng anh vừa mới mất bây giờ ai lại tổ chức đám cưới cho thằng em luôn vậy? Ba không có sợ thiên hạ cười chê, nhưng mà lương tâm không có cho phép. Vậy bầu được bao lâu rồi? Dạ, hơn 2 tháng rồi. Nếu không có thể tổ chức linh đình thì... Ba mẹ cũng phải sang nói chuyện trầu câu với người ta... Rồi làm lễ cưới gọn nhẹ cũng được. Con không có nghĩ gì đâu. Vậy ạ, bàn gái con... Nó làm gì quê ở đâu? Là... Là Yến đó ba. Ông Phan trờn mắt giật mình... Quay nhìn chồng chọc vào thằng con trai. Nó vừa nói cái gì? Chuyện này là làm sao? Thằng anh vừa mới mất chưa được hai tháng thì con Yến lại có bầu với thằng em hơn 2 tháng. Liệu có phải do cái chuyện này mà thằng anh nó nghĩ quẩn hay không? Bất ngờ, ông Phan hét lên. Mày, mà, mày là cái thằng bất nhân, đồ nghịch tử. Mày cút đi, cút đi cho khuất mắt tao. Trời ơi, tôi đã làm cái chuyện gì sai trái, mà ông trời bắt tôi phải chịu nhục ngã đắng cay như vậy nè. Bà Mai ở dưới bếp nghe tiếng chồng hét lớn rồi chạy lên nhà. Nét mặt tỏ vẻ sợ hãi, bà đưa mắt nhìn hoàng rồi tới ôm lấy vai chồng nói trong tiếng khóc. Ông ơi, bình tĩnh lại đi, chuyện lỡ ra rồi, mình từ từ giải quyết. Giải quyết cái đầu bà hả? Còn cái thằng kia mà nói rõ cho tao nghe coi, tôi mới bắt đầu với nhau từ khi nào, giờ thằng anh mà nó có biết chuyện này không? Hôm đó là con lỡ say rượu, tưởng là chuyện không có gì, ai về sau một thời gian Yến báo cho con biết là đã mang bầu. Vậy là thằng anh của mày biết chuyện, nên nó mới chán trường, rồi đi nhảy sông, có đúng không? Không phải vậy đâu, anh Hưng không hề biết chuyện này, nhưng mà khi anh ấy mất rồi thì Yến mới biết là mình mang bầu. Ông Phan nghiến chặt hai hàm trăng, giọng nói không còn lớn như trước nữa là sao mày, mày mày lại khẳng định đó là con của mày là gì khi đi bác sĩ khám tính ngày nên con biết ông Phan đứng bật dậy và Mai sợ hãi định lôi thằng Hoàng ra ngoài bất ngờ ông chụp lấy cái ly nước trà đang ở trên bàn hất thẳng vào mặt thằng Hoàng rồi trích lên mày được lắm cũng là con tao nhưng mà tại sao mày không giống tao một điểm nào vậy bây giờ mọi chuyện như thế này tự mày xử lý đi Tao không có gì để nói. Ông vào phòng đóng sập cửa khóa trái lại. Và bà Mai quảng sợ, vừa lấy tay đặt cửa vừa gọi chồng. Ông ơi, mở cửa cho tôi vô. Ông phải bình tĩnh nghe tôi nói. Vợ chồng ăn ở với nhau bao nhiêu năm, ông phải nghe tôi. Đừng có làm cái điều gì hay dột nghe ông ơi. Ông Phan không trả lời. Hai mắt của ông nhìn xoáy vào một chỗ, Nhưng không thấy gì cả, nước mắt không thể rơi, lửa trong người đang cháy phừng phừng như muốn thiêu đốt cả cuộc đời của ông. Tại sao những người thân yêu của ông lại cứ rời bỏ ông mà ra đi? Cuộc sống này đã quá nghiệt ngã với ông rồi, ông không muốn sống được một ngày nào nữa. Đưa hai bàn tay đắm liên tục vào bờ tường, tới khi cảm giác tê dại thì ông nhìn xuống, máu tươi bật ra rớt cả xuống cái ga giường. Ông chùi vào bụng mình Cho máu thấm vào áo Sau đó ông hét lên một tiếng thật lớn Nhưng mà không rõ là câu gì Giả như ông trời bắt ông chết đi Thì có lẽ ông không có bị đau đớn như lúc này Sáng sớm hôm sau Ông khoác trên người Cái ba lô cụ trích bạc màu Rồi từ từ bước ra ngoài bà Mai cũng không có ngủ được Cả đêm hai mẹ con ngồi nói chuyện Trong phòng của thằng Hoàng Khi nghe tiếng cửa phòng mở Bà dội chạy ra, vừa nhìn thấy chồng bà khóc lóc. Ông ơi, ông đi đâu vậy? Tôi xin ông tha cho con một lần này đi. Không cưới cũng được, nhưng ông đừng có như vậy mà. Dù sao thì con Yến nó cũng đang mang trong người đứa cháu nội của mình mà. Ông đẩy bà ra ngoài, rồi nói một câu ngắn gọn. Tôi đi có việc, khi nào xong thì sẽ về. Tôi cấm mẹ con bà, nếu đi theo tôi. Tôi sẽ không có trở lại cái nhà này nữa. Ông Phan đặt cái ba lô lên chiếc xe cũ, chụp mũ bảo hiểm lên đầu, rồi bắt đầu nổ máy tiến ra ngoài. Bà Mai nhìn theo chồng tỏ vẻ lo lắng. Chắc là trong bụng của bà đã biết rõ ông sẽ đi tới đâu, nhưng mà nhớ lại câu nói vừa rồi của chồng bà không dám nghĩ tiếp. Vậy là mọi chuyện bắt đầu phức tạp rồi đây. Mong sao... Là ông khỏe mạnh bình an trở về Còn mọi chuyện ở nhà Ba vẫn phải lo thu xếp Chứ không thể bỏ được bà quay người Thì bắt gặp Hoàng cũng đang bước tới Thấy mẹ đôi mắt đã ướt nhèm Anh hỏi Ba con đi đâu vậy hả mẹ Ba đi có chút việc Ông nói khi nào xong mới về nhà Mẹ có biết ba con nói đi đâu Và tới bao giờ về không Có thể là mấy ngày cũng có khi hàng tuần chưa biết đâu. Vậy con việc ở nhà thì sao? Hai hôm nữa là đúng cũng 49 ngày cho anh Hưng rồi. Mình vẫn phải lo làm cho đầy đủ. Chuyện này không thể trì quản. Bà Mai bước nhanh vào nhà. Lòng dạ hoang mang. Không biết là chuyện sẽ tới đâu. Bà không thiết tha gì ăn sáng. Mà dặn con dài câu để tự đi chợ sắm những cái đồ cần thiết. Khách cứa đã mời, thực phẩm thì cũng đã đặt rồi, mặc dù chồng không có nhà, nhưng bà Mai vẫn lo cúng 49 ngày cho Hưng rất lớn. Sáng sớm hôm nay, Hoàng đi đón thầy cúng, còn bà Mai lo nước non chuẩn bị tiếp khách. Sau khi bày mâm lễ, thầy bắt đầu ngồi cũng rất lâu. Khách cứa ngồi bên ngoài nhỏ to hỏi nhau rằng, từ lúc đó tới bây giờ không thấy bóng dáng của ông Phan đâu. Họ lại nghĩ rằng ông quá đau lòng vì thằng con trai mất đột ngột nên sinh bệnh nằm ở trong phòng. Đúng là thầy thuốc đi cứu người được đó. Tới khi mình bị bệnh, chưa chắc đã tự cứu được mình đâu. Chuyện đời vẫn là vậy mà. Người ta thấy một cô gái xinh đẹp nhanh nhẹn đi lại sót nước. Có người quen thì biết đó là Yến, người yêu của Hùng. Những người chưa biết thì lại ngỡ đó là người yêu của Hoàng vì họ thấy hai người tỏ ra rất thân mật với nhau. Sau đám thất tuần của Hưng, dân làng nghe thấy chuyện Hoàng chuẩn bị cưới vợ, rồi tới khi biết vợ sắp cưới của Hoàng chính là Yến, thì họ hàng làng xóm mới bật ngửa ngạc nhiên. Người ta không thể tưởng tượng nổi tại sao chuyện đó lại có thể xảy ra. Nếu vậy, thì liệu cái chết của Hưng có liên quan gì tới việc này hay không? Theo như mọi người được biết, thì Hưng và Yến yêu nhau từ ngày còn học dược. Tính ra thì cũng phải tới 6-7 năm rồi. Bây giờ đùng một cái Hưng mất tích, rồi cái tin thằng em cưới vợ lần người yêu cũ của thằng anh làm chân làng như không tin vào tay của mình. Rồi chuyện ngày cúng có con trai, ông Phan không có mặt, cho tới bây giờ cũng không thấy ông xuất hiện trước quầy bán thuốc. Bà Mai treo cái bảng tạm nghỉ vì gia đình có việc quan trọng, Không thể biết được chuyện này là như thế nào. Có chăng, chỉ những người trong cuộc họ mới biết mà thôi. Từ cái giây phút ông Phan rời khỏi nhà để đi thì cũng là lúc ông như người mất hồn. Tất cả mọi chuyện đều ngoài dự đoán của ông và ông vẫn ngỡ như đây không phải là sự thật. Ông không thể ở lại cái nhà này thêm một ngày nào nữa. Cái nơi mà mở mắt ra, ông lại ngửi thấy cái mùi hương khói cùng với cái dưới ảnh của thằng con trai. Đôi mắt buồn, thăm thẳm của nó, nhìn ông như muốn nói cái điều gì mà ông không có thể lý giải được. Ông biết mình phải đi đâu. Đó là nơi khởi đầu của hạnh phúc trong cuộc đời của ông và cũng là nơi khiến ông đau khổ hơn suốt 30 năm qua. Những tưởng các con khôn lớn trưởng thành, ông vì mãi mê công việc mà quên đi cái nỗi đau dằn xé đó. Nhưng bây giờ đây không còn là nỗi đau đơn thuần nữa. Đầu óc của ông như bị tê dại, cái cảm giác đau không còn ở trong lòng. Nó bảo hòa với nhau, tạo ra một cảm giác mất thăng bằng, nửa tỉnh nửa mơ. Ông phải đi thôi. Ngồi trên chiếc xe cream cũ, nhưng máy móc còn rất tốt. Nó đã từng gắn bó với ông suốt những năm qua. Đây là lần đầu tiên ông đi xa bằng xe máy. Ông không biết là mình có đủ sức để chạy xe vượt hơn 500 cây số ngược lên tới miền rừng núi đó hay không? Cuối tháng 2, trời nắng dịu dịu, con đường nhựa thẳng tắp xe qua lại vèo vèo. Người đàn ông gần 60 tuổi ngồi chắc chắn trên xe. Ông cố căng đôi mắt nhức mỏi vì mất ngủ nhiều ngày ra nhìn về phía trước. Không biết là do gió thổi hay là bụi dọc mắt và thỉnh thoảng ông lại đưa tay lên lau nhẹ. Nhiều khi ông cảm thấy mình như đang bồng bình trên không trung chứ không phải đang đi dưới đường đất. Mấy bữa không ăn nhưng ông không cảm thấy đói. Nhiều đêm mất ngủ nhưng mắt vẫn tỉnh như sáo. Chắc là ông không còn ý thức được giờ giấc ăn ngủ nghỉ làm việc của mình nữa. Con người của ông... Trở nên đáng thương vô cùng. Sau ba tiếng đồng hồ đi qua quốc lộ lớn là bắt đầu tới thành phố. Ông chưa xác định được là đi hướng nào liền rẽ vào ngã tư hỏi chú công an. Lúc này ông mới thấy bụng của mình réo ào ào và cảm giác người như không còn sức. Ông chợt nghĩ rằng không thể tự đầy đọa bản thân thêm nữa. Muốn tới nơi cần đến thì phải đạp năng lượng cũng như chiếc xe này vậy Không có xăng nó sẽ không có tới được. Ông cảm ơn chú công an, rồi đi vào một cái quán ăn ven đường gọi một suốt cơm. Miệng đắng ngắt, nhưng ông cố ăn hết một nửa. Gọi một chai nước lọc, trả tiền xong, ông lại ra xe đi tiếp. Lúc này hình như người đã khỏe hơn thêm một chút. Ông cứ dậy, mà chạy xe không nghỉ ngoài lúc vào cây xăng Cung đường ông đi lúc này không còn bằng phẳng như trước, thỉnh thoảng gặp một con dốc rồi lại cua dòng dèo khiến cho ông có phần mệt mỏi. Nhưng ông cố tự động viên mình phải tới nơi trước khi trời tối. Mảnh đất vùng cao với những núi đá sừng sửng hiện ra, cây cối mọc âm um tùm dây leo chằn chịch, con sông lớn chảy dọc dưới chân núi. Nước cạn trơ gần tới đáy Nhưng chỉ cần một trận mưa lớn thôi Là nước sẵn sàng ngập tới chân cầu Qua thị xã Ông Thắng từ từ Rẽ ra con đường Tới một ngôi làng ở chân núi Vẫn con đường đó Vẫn những dãy núi nhấp nhô sừng sửng bao đời Nhưng mà con người thì Đã thay đổi quá nhiều Nơi này Người còn người mất Người đã già đi theo năm tháng Mọi chuyện chỉ còn trong ký ức mà thôi. Ông Phan dừng lại trước cửa một gian quán nhỏ. Nơi này trước kia dân làng hay tới để họp chợ phiên. Nay đã thành khu dân cư, có khá nhiều hộ tới dựng nhà ở. Cây gạo trước cửa quán vương những cành lớn như khoe vô số nụ hoa mập tròn màu xanh ngắt. Bây giờ nó mới lắm tấm để lộ những cánh hoa đầu tiên màu đỏ chót. Sáng tháng 3 là nó sẽ nở bung đỏ rực cả một góc trời. Trước đây, người dân vùng cao hay lấy cành gạo để cắm làm bờ rào ngăn ranh giới giữa ruộng của nhà nọ với nhà kia hoặc là cắm dậu xung quanh vườn nhà. Có khu núi đất, những cây gạo lớn mọc tự nhiên tới mùa nở hoa rất đẹp. Lúc này, nhiều người đi lụm qua về, cắt lấy cánh hoa hoặc nhị rồi bỏ lớp phấn rửa sạch mang xào. Nghe đầu, cái món quan gạo xào với mỡ heo rừng nó có mùi vị bùi hơi nhớt và dai dọn ăn rất ngon. Và cũng chính những bông gạo này đã là cơ duyên cho ông tìm thấy hạnh phúc của mình tại nơi đây. Buổi chiều ở vùng núi trời tối rất nhanh, ông Phan đang ngập ngừng trước cửa quán thì một chị phụ nữ ra ngoài hỏi Bác có mua cái gì không Bất chợt người đó nhìn kỹ mặt có ông Phan Hồi lâu trò treo lên ừ, Bác Phan hả Trời ơi Lâu lắm rồi thấy bác lên thăm quê Vậy chị nhà và hai cháu nhỏ đâu Họ có lên cùng với bác không à, Chỉ có mình tôi thôi Cô cho tôi vào trong thắp nhang cho ông bà nghe ừ, Bác vào trong này đi Ông Phan dắt chiếc xe máy sát vào cửa gạt chân trống rồi bước vào phía trong gian quán. Cái bàn thờ gỗ đã ngã màu nằm chính giữa, bên trên có hai cái lư hương đặt cạnh nhau. Đó là của hai vợ chồng người thầy thuốc đã cứu sống ông năm nào và cũng chính là nơi này ông đã gặp được tình yêu đẹp nhất trong đời của ông. Ông Phan rút ba cây nhang trên bàn thờ rồi thắp lên, cắm vào cái lư hương Sau khi chấp tay cuối đầu một lát, ông quay trở ra ngồi xuống cái ghế nhựa. Chị chủ quán có tên là thiêu vừa nhanh tay rót ly nước trà xanh mời khách vừa nói chuyện tiếu tích. Ừ, bác cùng gia đình có khỏe không? Bây giờ chỉ cần gọi điện thoại là sẽ có hàng về tận nhà. Nên lâu lắm rồi, không thể bác lên trên này lấy thuốc nữa ha. Vừa tiện lại vừa đỡ cực khổ. Ừ, chú và các cháu có nhà không? Nhà em một lát nữa mới về Còn các cháu thì Về dưới xuôi rồi Đi làm công ty hết rồi Ông Phan giật mình trở về với thực tại Nỗi đau trong lòng lại nhói lên Làm ông nhức nhối tâm can Thấy nét mặt của ông có vẻ buồn và mệt mỏi Chị theo đã cho rằng Ông đang nghĩ lại những cái chuyện trước đây Chị ngồi xuống và từ từ nói tiếp Thỉnh thoảng chú lùng dẫn xuống chợ bán thảo dược Lấy ghé qua nhà em mua đồ lạc phạt ừ, Tại sao lại có người nặng tình như vậy chứ Gần 60 tuổi rồi Vẫn ở vậy không vợ con gì hết Thì trẻ không lấy Già rồi còn lấy làm gì Cũng là số phận con người Lẽ ra thì cả bác và chú ấy Đều được hạnh phúc mới đúng đó Đợt này bác có định lên núi thăm chị sao không Đường lên núi đã dễ đi hơn trước rồi Có chứ Một lát nữa tôi sẽ lên Chị Thiêu tròn mắt nhìn ông Phan thản thốt Một lát nữa bác lên đó Rồi tối khi nào về Nghe tới đây Ông không trả lời Mà lặng lẽ nhìn ra phía ngoài Dùng đất nơi đây nhìn, nhìn đâu đâu cũng thấy núi Trước mặt đằng sau Quay phải hay là quay trái Đều là núi Nếu mới tới đây lần đầu Người ta cảm thấy khó chịu vì tầm mắt luôn bị vướng víu, không thể nhìn ra phía xa. Nhưng ở quen rồi, người ta lại cảm thấy sự yên bình lạ lùng, không khí trong lành mùa hè rất mát mẻ. Ông Phan mua một bao thuốc lá, sau khi trả tiền cả ly nước và trà xanh, rồi lặng lẽ bước ra ngoài xe máy, bắt đầu đi. chị theo nhìn theo ông lắc đầu, ở trên đời, Vẫn còn tồn tại những người đàn ông nặng tình nặng nghĩa tới như vậy Đằng sau gương mặt buồn bã và đôi mắt có cái nhìn sâu thăm thẳm kia Là cả một nỗi đau không có gì có thể sánh nổi Nỗi đau đó khiến cho con người ta không còn biết sợ là cái gì Kể cả những suy nghĩ mường tượng ở trong đầu Hay là những mối nguy hiểm đang trình trập ở ngoài kia Ông Phan quay xe rồi đi ngược tới phía chân núi Trời một lúc một tối dần, hơi lạnh từ núi đá phả ra làm ông rùng mình. Cái bụng xẹp lép mà ông không cảm thấy đói một chút nào. Bóng tối xuống nhanh, tiếng động từ trong những lùm cây trên núi, tiếng côn trùng phát ra làm cho người ta cảm thấy sởn cả gai ốc. Bóng tối như cái miệng khổng lồ có con quỷ dữ. Nó sẵn sàng nuốt chững mọi thứ, rồi nghiền đát, để rồi không bao giờ còn thấy được những cái thứ đó nữa. Ông dừng lại, ngước lên. Nếu bây giờ mình cố tình đi tới đó, không may lăn xuống vực thì sẽ dĩ nhiễn quên đi tất cả. Nhưng mà ông nghĩ rằng bây giờ chưa phải lúc còn nhiều điều ông cần phải làm chưa xong. Mình phải làm cái gì đó trong lúc này, chờ sáng mai mới lên núi được. Ông quay trở lại, định bụng rằng Chờ cho quán nhà cô Thiêu đóng cửa, ông sẽ ngồi như vậy ở bên ngoài cho tới sáng mai. Ông không sợ bóng đêm, cũng không sợ ma quỷ thần thánh, mà ông chỉ sợ thú giữ trong rừng lạc ra ngoài đời, và sợ lòng người hiểm ác nông sâu thôi. Ở miền núi, rất ít nhà thức quá khuya bởi vì họ cần đi ngủ sớm để sáng mai lên rẫy làm tiếp. Chỉ có nhà nào bán hàng như chị Thêu hoặc là thanh niên thích đi chơi đàn đúng. Ông Phan quay trở lại cũng là lúc nhà chị Thêu đóng cửa. Và cứ như vậy, ông ngồi trên yên xe cạnh gốc cây gạo cổ thụ, cảm giác hơi lạnh, thẩm thấu và từng thớ thịt. Càng về đêm, trời càng lạnh sâu hơn. Ông lấy cái áo mưa trùm vào người, mặc dù lưng đau mỏi nhưng ông không dám nằm vì sợ mình sẽ ngủ quên. Cây gạo to gốc xù xì như con trăng già chưa lột xác, cành tỏa ra thành một cái tán rộng. Cây gạo hút nhựa đất, nó chắc chiêu từng giọt xương và gom khí trời để nuôi dưỡng những nụ hoa trên cành. Để rồi, tới một ngày chúng nở như lửa cháy đỏ trực một góc trời. Và cũng vì những bông hoa gạo này mà ông đã xém mất mạng. Và để rồi hôm nay, ông lại trở về đúng cái nơi đã từng sinh ra ông lần thứ hai này. Cách đây hơn 30 năm, ông Phan cùng với đơn vị đóng quân ở gần đây. Sau 3 năm trong quân ngủ, vào cái ngày ra quân... Mấy anh em chủ nhau đến nhà một người bạn ở trong bảng chơi để chào tạm biệt. Rồi họ chủ nhau lên trường lụm hoa gạo về để nấu ăn. Lúc đó, Phan là một chàng trai khôi ngô túng tú. Anh được rất nhiều người yêu mến bởi tài hát hay và chơi đàn guitar rất giỏi. Khi hoa gạo đã lụm đầy gùi, mấy người định quay về thì Phan phát hiện một chỗ đó có rất nhiều hoa gạo rụng. Như tiếc trẻ, Anh thò tay cúi xuống lụm, thì vừa lúc đó, ngón tay trỏ của anh như có một cái thứ gì đó đâm mạnh vào làm cho anh kêu lên một tiếng. Rất nhanh, anh phát hiện ra mình bị rắn cắn. Giật mình, giật mạnh sợi dây rừng ngay ở dưới chân cuốn chặt ngón tay đó lại. Mấy người bạn đi cùng thấy dậy kêu lên. Tới nhà thầy tạ, nhanh lên! Một người bạn đã cổng phang trên lưng, ngón tay buộc chặt đã thâm tím. Phan cảm thấy đau nhức và mắt anh bắt đầu qua lên. Họ biết rằng bạn mình đã bị rắn độc cắn. Tuy con rắn nhỏ, vết răng không có sâu nhưng đã là rắn độc thì là trớt nguy hiểm. Cũng may ở cạnh đó có một ông thầy chuyên chữa bệnh bằng thuốc nam. Người ta vẫn gọi ông bằng cái tên là thầy tà. Không biết từ bao giờ, dân làng vẫn thấy hai vợ chồng thầy sống trong một căn nhà lá nhỏ mà không có con cái chi. Ai bị bệnh đau đến mua thuốc, thầy chữa rất nhiệt tình. Ngày đó dân miền núi còn nghèo, không có tiền, người thì đem con gà, người thì sau khi khỏi bệnh mang đến cho thầy mấy lon gạo hoặc một xiên thịt gác bếp. Vậy là cũng xong. Họ chạy một đoạn ngắn, thì tới một gian nhà lá. Phía trước có một cây gạo già dưới góc rụng đầy những bông hoa màu đỏ. Đó là nhà của thầy tà. Vì có kinh nghiệm lâu năm, nên khi nhìn thấy Phan được đưa vào, thầy biết ngay là anh bị trắng độc cắn. Rất nhanh, vợ của thầy đi lấy một thứ lá được trồng ngay cạnh nhà. Bà không kịp rửa mà chỉ lau dội vào cánh tay áo, sau đó ấn vào miệng của Phan mấy lá rồi nói Dài luôn đi, rồi nuốt từ từ vào trong bụng. Còn lại, bà đem giả thật nhỏ, rồi vắt lấy nước tiếp tục đổ vào miệng cho Phan uống. Còn thầy tà lúc này mới lấy cái lọ nước muối đã pha sẵn Đem rửa đi rửa lại cái vết thương cho Phan Thầy vừa làm vừa cố gắng nặng cho máu ở chỗ đó ra ngoài Rồi thầy lấy một cái thứ hạt màu trắng tách đôi Sau khi bôi một chút nước miếng Thầy đem bôi vào vết thương Mãi sau này anh mới biết Đó là hạt đậu mèo trắng Có tác dụng hút nọc độc của trắng Dường như Phan đã kiệt sức Anh nhắm nghiền mắt lại, mặt tái nhược. Lúc này thầy ta mới thở vào quay ra nói. Rất may là có các con đưa nó đến đây kịp. Bây giờ thì tạm ổn rồi. Con rắn còn nhỏ. Nhìn cái nốt răng của nó là ta biết cái loại này không phải là độc nhất đâu. Sau khi được cứu sống, thầy ta yêu cầu Phan ở lại mấy ngày để thầy cho uống thuốc. Lúc này anh mới cảm thấy mình thật sự là đã thoát chết. Khi khỏe lại, anh không về nhà ngay mà muốn xin ở lại ít ngày làm giúp cho thầy một số việc. Anh muốn học hỏi thầy một số kinh nghiệm chữa bệnh dân gian và từ những cây thuốc mọc ở trong thiên nhiên. hàng ngày, anh cùng với bà thái nhỏ phơi thuốc rồi đem sao vàng hạ thổ đóng gói vào từng bọc lớn. Những lúc đó, Bà ân cần chỉ cho anh biết tên từng loại cây thuốc và tác dụng của nó như thế nào. Hơn một tháng sau, thầy ta gọi anh mà nói. Này, con đã khỏe mạnh, thì nên về kẻo ba mẹ lại mong đó. Mặc dù rất nhớ nhà, nhưng Phan lại muốn ở thêm ít ngày nữa, bởi vì vẫn còn nhiều điều anh chưa có học hỏi được ở thầy. Khi được chứng kiến hai ông bà cần mẫn mỗi ngày làm thuốc cứu người, anh cảm thấy khâm phục sự tài qua và tấm lòng nhân từ của họ. Anh muốn mình cần phải làm một việc gì đó. Chẳng hạn như học được cách chữa bệnh của thầy để sau này về quê có thể giúp được người khác. Chứ thực ra lúc đó anh chưa thể nghĩ được là mình sẽ trở thành một thầy lang có tiếng như bây giờ. Nghĩ tới đây, Phan mạnh dạng nói với hai ông bà. Um, con viết thư về nhà báo tin rồi. Xin phép ông bà cho con ở lại đây thêm một thời gian nữa, để con học một chút kinh nghiệm, sau này về tự chữa những cái bệnh đơn giản cho người ở trong nhà. Thời gian qua, thầy ta đã chứng kiến Phan là một chàng trai rất chịu khó, làm việc và chăm học hỏi. Anh nhớ rất nhanh những tên của các vị thuốc, chỉ cần học thêm về cách kết hợp cho từng loại bệnh nữa là có thể đứng bốc thuốc được rồi sau này về quê anh sẽ biết cách để tự lo cho mình và có thể giúp được những người xung quanh thầy ta rất vui khi gặp và được dạy một cậu thanh niên ham học hỏi từ đó những buổi thầy lên trường để tìm thảo dược đều cho Phan đi cùng hai thầy trò đi bộ một quảng dài mới tới chân một ngọn núi thầy chỉ tay lên phía trên rồi nói bây giờ ta phải leo lên kia Càng lên cao thì càng có nhiều loại cây thuốc quý. Nhưng mà hôm nay con đi buổi đầu tiên, ta chỉ dẫn con vào khu trừng gần đây thôi. Phan theo thầy được một lúc, thì phải há miệng ra để thở. Thầy dẫn anh leo núi, không có qua một con đường mòn nào, mà họ trèo qua từng hốc đá lỗm trộm. Không biết là cây cối ở đây đã có từ khi nào. Chỉ biết rằng, có loại cây rễ của nó hoàn toàn bám vào đá và vẫn xanh tốt. Thầy nói rằng, trong khe đá vẫn có đất lẫn ở trong đó, cây mọc tự nhiên do gió hoặc chim ăn hạt rơi xuống. Rễ cây bám vào đá vương dài để tìm nguồn nước, có chỗ lâu ngày nước mưa làm xói mòn hết cả đất. Nhưng cây vẫn xanh tốt. Dào trừng, thầy hướng dẫn Phan cách phát hiện từng loại cây thuốc. Sau đó cắt vỏ vào giỏ Tới trưa Thầy cho đem cơm nấm Mà bà đã chuẩn bị từ sáng sớm ra Để ăn Nhìn chàng trai ướt hết cả mồ hôi Dưới cây nắng hè Thầy cười hiền hậu mà nói um, Tiếc rằng à, Con ở dưới xuôi nước không ta sẽ truyền nghề cho con Sau này thầy về với núi Thì con sẽ thay ta Mà chứa bệnh cho dân bản ở trong vùng Nhưng mà không sao Biết con có nguyện vọng muốn học hỏi, ta sẽ cố gắng dạy con tất cả những kinh nghiệm mà ta đã từng biết trong suốt những năm qua. Phan xúc động trước những lời nói của thầy ta. Anh hứa với thầy và cũng tự hứa với lòng mình rằng sẽ cố gắng, cố gắng học hỏi để sau này có thể cứu giúp được nhiều người. Khi hai thầy trò mỗi người đã được một giỏ đầy thảo dược thì họ bắt đầu tìm đường xuống núi. Tới nhà, Phan nhìn thấy một cô gái trẻ đang ngồi chờ bà bốc thuốc. Chưa kịp để khách chào một câu, thầy ta đã lên tiếng hỏi. Mãi đó hả, Cột? Mẹ mẹ con lại bệnh hay sao mà tới lấy thuốc vậy? Dạ, mẹ con lại bị đau nhiều lắm thầy à. Mấy hôm lo cưới vợ cho anh gìn, chắc là mẹ con đi lại nhiều. Hôm nay cái đầu gối lại sưng to, không có đi rảy được. Phan đem thuốc đi vào phía sau nhà, nghe cô gái nói anh đón là mẹ cô đã từng uống thuốc của thầy ta rồi. Nhà của thầy nhỏ thôi, nhưng mà mấy nhà lại được lợp chìa ra xung quanh rất rộng. Bên dưới được kê những hòn đá khá là bằng phẳng, xung quanh được làm hàng trào bằng nứa, vậy là nơi đó thầy dùng để đồ và phơi cây thuốc các loại. Ở vùng cao, dân làng sống thư thớt, nhưng mà nhà nào cũng được dựng một cái kiểu na ná giống nhau. Có nhiều nhà sàn nhưng nhà thầy lại dựng luôn ở trên nền đất, xung quanh cũng có bức tường rào xếp bằng đá không biết từ khi nào, chỉ biết rằng có những chỗ rêu đã phủ xanh từng đám. Bây giờ mùa mưa nó càng ướt mình, nhìn rất là mát mắt. Cô gái tên là Mãi, nãy giờ đang thắc mắc là tại sao lại có một chàng trai vừa đẹp vừa khỏe mạnh trong nhà thầy. Khi bà đưa gói thuốc cho mãi, thấy cô cứ đứng đưa ánh mắt nhìn vào phía trong, liền cười bà nói. Con gái thấy con trai đẹp lại sáng cái mắt lên rồi có phải không? Nó người ở dưới xuôi đó, không phải cái dân miền núi như mình đâu. Dạ, người dưới xuôi lên đây mua thuốc hay sao hả bà? Không, nó bị trắng độc cắn, mấy anh bộ đội đưa tới nhờ thầy cứu sống... Rồi nó xin ở lại học cái nghề thuốc luôn. Cầm lấy cái bịch thuốc từ tay của bà, nhưng mà chân của mãi như không muốn bước đi. Người đâu mà đẹp vậy biết nữa. Nhìn anh cứ như là cái cây liêm quý giữa núi rừng vậy đó. Như ngôi sao sáng như bầu trời đêm vậy đó. Thiệt tình hà, tôi mê rồi đó nghe. Trên đường chề mãi cứ như bị ngắm men say. Người cô lân lân khó tả, cái miệng thỉnh thoảng lại cười một mình. Nhất định, mình phải tới nhà thầy để gặp anh ấy một lần nữa. Tôi mê thiệt rồi, quá trời quá. Mấy hôm sau, mãi lại tới nhà của thầy từ sáng sớm. Thầy ta ngạc nhiên hỏi. Mẹ của cô vẫn à, chưa hết thuốc mà, sao lại tới đây nữa? Um, dạ... Mẹ con nói tới hỏi thầy là có thuốc gì để bóp chân hay không? Lần trước mẹ con nói nhà có rượu mã tiền rồi còn gì. Thứ đó bóp chân đầu tốt lắm. Dạ, vậy hôm nay thầy có đi lên rừng hái thuốc không? Ừ, để mận gì? Ừ, thầy cho con theo với. Thầy ta thấy mãi đưa mắt liên tục như muốn tìm kiếm cái thứ gì. Thầy nghĩ đứa con gái này đã phải lòng cái thằng con trai đẹp, người miền xui rồi, nên nó mới lại kiếm cớ tới đây thôi. Không thấy thầy ta trả lời, mãi mạnh dạn nói tiếp. Anh con trai người dưới xui, có còn ở đây không hả thầy? Con gái còn lo ở nhà chăm sóc cho mẹ bệnh, không nghĩ lên rảy làm việc đi. Tới đây hỏi con trai, làm gì? Nét mặt của thầy tỏ vẻ không hài lòng, nhưng mà hình như... Mãi không hề để ý tới cái chuyện đó Thoán thấy bóng Của một chàng trai đang phơi thuốc phía sau Mãi mừng rỡ chạy nhanh tới Rồi hỏi túi tiếp Anh đang học cách chữa bệnh Của thầy đó hả Em cũng biết một chút ít gì thảo dược đó Em tên là Mãi Còn anh là Phan đúng không Em nghe thầy nói như vậy đó Phan giật mình ngẩn lên Bắt gặp đôi mắt của Mãi Đang nhìn xoáy vào người của mình Anh chỉ biết gật đầu chào rồi lại cấm cuối làm việc. Cánh tay săn chắc của anh đang điều khiển cái lưỡi dao thép bén ngọt như nước, cắt cái dây cỏ máu to bằng nửa cổ tay ra từng lát vác mỏng. Mãi không ngần ngại ngồi xuống bên cạnh, sau đó giúp anh đem cái đám thuốc dừa mới thái ra cái tấm phê nứa ở ngoài để phơi. Phan lại nghĩ rằng cô gái này có họ hàng với nhà thầy nên mới tự nhiên như vậy. Còn mãi, Thì nói chuyện với anh tự nhiên như đã quen từ lâu lắm rồi. Kể từ hôm đó, cứ ít ngày phải lại tới nhà của thầy tà một lần. Khi thì kể dài câu về cái chân đau của mẹ, lúc thì cô nói có việc đi qua đây. Cả hai ông bà đều hiểu rất rõ là trong cái bụng của cô gái này đang nghĩ cái gì. Chỉ có phan là không biết gì hết trơn. Anh không có quan tâm đến mọi thứ xung quanh ngoài việc giúp thầy đi lấy thuốc và học hỏi cách trị những bệnh thông thường từ những vị thuốc nam đó. Mấy tháng sống ở nhà thầy, Phan đã quen với cái mùi của từng vị thuốc đang có ở trong nhà. Mỗi lần đi rừng cùng với thầy, anh lại biết thêm một vài vị thuốc nữa. Vậy mới biết mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho con người ở nơi đây một nguồn tài nguyên không hề nhỏ. Thầy nói tổng số các loại cây dùng để chữa bệnh thì nhiều vô số kể, nhưng mà mỗi khu vực sẽ có một số lượng khác nhau và càng vào rừng già và hay lên núi cao thì càng có nhiều loại thuốc quý. Từ thổ xa xưa, cha ông ta đã biết cách dùng cây lá rừng để chữa bệnh, rồi truyền đời cho tới bây giờ. Thầy cũng gì hay tìm thuốc cho những người trong nhà uống, rồi cho cả những người quen biết, rồi không biết từ khi nào Dân bản có người bị đau bệnh thì lại tới nhờ thầy hướng dẫn uống thuốc. Rồi hai ông bà trở thành thầy Lan từ đó. Có một điều lạ là từng đó năm sống chung bà vẫn không có sinh được một mụn con nào. Dân trong bản nói rằng vợ chồng thầy mang cái phúc của nhà mình chia cho dân bản hết cả rồi. Nên hai người mới không có con. Nhưng mà điều này thì ông biết rất rõ. Đó là hồi nhỏ, ông bị sốt, rồi cái cổ của ông sưng tấy lên, nuốt cái gì cũng khó. Sau đó không hiểu bằng cách nào, nó sưng cả xuống cái nơi bên dưới của ông đau nhức mấy ngày trời. Sau này, khi cưới bà về, mãi mà không có con, lão trưởng bạn mới nói cho ông biết cái chuyện buồn vô lý đó. Đó là ngày ông lên quay bị, nó chạy vào bộ phận sinh dục, nó tiêu diệt mất khả năng sinh con của ông rồi. Thời gian đầu, hai người cũng buồn, nhưng mà sau đó họ mãi mê làm việc mà đã quên đi mọi chuyện. Ngày đó họ vừa làm trảy để lấy cái ăn, để vừa đi rừng hái thuốc về bán. Thỉnh thoảng có người tới mua thuốc của ông rồi với một số lượng lớn, sau đó họ đem về ở dưới xuôi bán buôn cho các hiệu thuốc, hoặc là ngồi bán trong các buổi chợ có đông người. Khi hai ông bà đã lớn tuổi và không làm trảy nữa mà ở nhà bốc thuốc, Ông cũng ít đi rừng hơn, mà dân làng đi hái thuốc về đem tới bán lại cho họ. Bữa tối hôm đó, bà nhau mắt cười nói với Phan, Con gái mãi, nó thích con rồi đó, con thấy sao, nhưng mà con gái miền núi đứa nào đẹp là nó có người nhận từ bé rồi. Nhà có con trai sẽ đem bạc trắng và gà ngon đến nhà gái nhận chỗ, Nếu sau này không lấy nó thì phải lo mà trả lại Nhưng mà không mấy ai làm sai lời giao ước đó đâu Thầy ta cũng nói Con làm gì thì làm, để tâm mà học tập Ta già rồi, không còn nhiều thời gian đâu Phan nghĩ rằng Thầy sợ anh thích đi chơi với mãi Thì sẽ bỏ bê công việc làm thuốc ở nhà thầy Cũng là anh sẽ không có thời gian để nghe thầy dạy về cách dùng thuốc Việc này không có như học chữ, nhưng nó đòi hỏi tính kiên trì và phải nhớ cẩn thận. Bởi vì chỉ cần sai lầm dị thuốc hoặc sai số lượng thôi là bệnh sẽ không khỏi, có khi lại còn tác dụng ngược lại rất nguy hiểm. Thấy anh vẫn lặng lẽ dọn dẹp. Thầy hỏi lại, còn có muốn lấy vợ miền núi không? Muốn thương hay yêu cũng phải thấy nó phù hợp thì hẳn quyết định nghe hôn. Dạ thầy, Con chưa nghĩ tới cái chuyện vợ con đâu. Thầy cho con ở lại tới cuối năm, lúc đó con về về nhà gặp ba mẹ con ấy đã. Phan nghe bà kể về hoàn cảnh cô gái tên Mãi. Nhà có hai anh em, ba mất sớm. Mấy năm trở lại đây, mẹ có cô mắc bệnh đau khớp gối nên không còn làm được việc nặng nữa. Mãi là cô gái xinh đẹp, bạo dạng, hay nói hay cười. Nhưng không hiểu sao Phan lại không thích gần gũi chuyện trò với cô ta một chút nào. Ở khu vực nhà thầy, cứ mỗi tuần dân bản mới họp chợ một buổi vào chủ nhật. Hôm đó, vì trong nhà đã hết một số vị thuốc, thầy kêu Phan rồi nói. Còn đi theo ta xuống chợ mua cây thuốc, à, đợi lên núi thì sợ không có kịp đâu. Hai thầy trò đi bộ một quán thì tới chợ. Sau khi mua đủ những thứ cần thiết, thầy dẫn Phan đi một vòng quanh chợ để ngắm cho vui mắt. Sau đó mới quay trở về. Tới nhà thấy một đống đủ các loại cây thuốc để ngoài cửa, thầy cất tiếng hỏi vợ. Cái này là của người trong bảng đem ra bán cho mình hay sao đó bà? Là của con sao ở trên núi đó ông à. Một cô gái mặc bộ đồ truyền thống đã bạc màu, đang ngồi trong nhà và đứng lên lễ phép chào. Uhm, con chào thầy. Thấy phía sau thầy còn một người lạ nữa. Cô gái cuối nhẹ người chào lý nhí, không ai nghe rõ câu gì. Thầy ta vui vẻ nói với cô gái. À, sao hả con? Đem cây thuốc xuống à? Bà đã trả tiền cho con sao chưa? Nó giờ mới tới. Tôi đang lấy tiền đây nè. Nói là cho mấy ký gạo rảy, nhưng nó không có nhận. Thôi, bà đưa cho con bé nó về đi. Kẻo đường xa lại trễ đó. Bà đưa cho sao một ít tiền, Rồi bỏ cho cái người của cô một gói nhỏ bọc bằng miếng vải màu nâu. còn không nhận là lần sau ta không có lấy thuốc nữa đâu. Chỗ này là gạo nếp rảy của các bác ở trong bảng cho. Ta vẫn còn mà. Cô gái tên là sao? Đi khỏi rồi mà bỗng dưng chàng trai tên Phan đó cứ cảm giác như muốn nhìn theo mãi. Anh cũng không hiểu được lòng mình đang nghĩ cái gì. Hình như cô gái đó có một cái nét rất là riêng. Khiến cho anh muốn tới để làm quen. Thế vậy, bà liền cười rồi cất tiếng hỏi. Con thích rồi phải không? Nó xinh xắn ngoan hiền quá. Vậy mà bây giờ phải sống một mình. Cái chữ cũng không có được học. Cách đây 3 năm, ba mẹ của nó đi tìm bò lạc bị rớt xuống vực mất cả hai. Rồi không tìm thấy xác luôn. Nhà cô ấy không có anh em hỏi hàng gì sao hả bà? Cũng không có rõ nữa, nhà nó ở trên núi cao, mấy đường giao quăng mới có một nóc nhà, nghe nói nhà chỉ có mình nó thôi. Trước đây ba mẹ nó hay tìm thảo dược đem xuống bán cho thầy, rồi lấy tiền mua muối với cá khô. Từ ngày ba mẹ mất, thỉnh thoảng nó cũng đi tìm rồi đem xuống đây, cho tiền nhiều không có lấy, nó là vậy đó. Thấy Pha ngồi chăm chú lắng nghe bà bật cười. <cười> nghe chừng con thích rồi phải hôn. Nhưng mà nó có người thương rồi là thằng Lùng cũng ở trên núi kia. Ba mẹ nó nhận bạc với giấy gà của nhà thằng Lùng rồi chỉ chờ ngày đón dâu thôi. Vậy mà đụng cái mất cả cha lẫn mẹ. Hết trang 3 năm thằng Lùng muốn đón nó về làm vợ. Nhưng nó nói muốn ở nhà thờ cúng ba Mẹ. Chưa có muốn đi, không biết là có thiệt hay không, hay là vì con sao nó không có ưng thằng lùng. Thiệt là khổ à, thằng kia được cái hiền lành nó cũng chịu khó, à mà ngày mai nó lại xuống đó. À, nghe nói còn một ít nữa đã phơi khô từ trước cất cái trong nhà mà quên không có đem xuống. Ai thương người miền núi là khổ lắm, nhưng cái duyên trời đã trói buộc thì khó lòng mà thoát được đó nghe Cả đêm, Phan trằn trọc không ngủ, anh cứ mong trời mau sáng để được gặp cô gái thiểu số trắng trẻo có đôi mắt đẹp nhưng lại rất buồn đó. Sáng hôm sau, anh dậy sớm, sau khi quét dọn trước sau, ba người ngồi ăn sáng xong, anh cất tiếng hỏi. Thầy ơi, có khi nào thầy lên núi đó để tìm cây thuốc không? N núi nào hả con? Uhm, Ngọn ng ng núi nơi mà có nhà cô sao ở trên đó đó. Không còn à? Vì đường lên đó hiểm trở mà xa lắm Trước đây còn trẻ ta có lên mấy lần Sau này có đi nhưng mà không có theo đường đó Bà vợ của thầy nhìn anh cười hóm hỉnh còn có muốn tới thì lát nữa nhận sao nó đưa đi Nhưng mà chỉ sợ con tới đó rồi không có muốn về với chúng ta nữa thôi ừ, Sao vậy? Con vẫn nghe người ta nói con gái miền núi có phép bỏ bùa khiến cho các chàng trai không thể rời họ mà ra đi được. Có đúng vậy không hả thầy? Ta sống ở nơi này gần hết một đời người cũng nghe nói rất nhiều chuyện ly kỳ về thầy cúng trừ ma rồi thầy yểm bùa nhưng ta cũng chưa có biết thật hư như thế nào. Trên thực tế có những chàng trai yêu các cô gái dân tộc. Khi duyên không thành trở về quá ra ngớ ngẩn Người ta nói bị trúng tạ yêu Nhưng mà ta lại nghĩ chắc là vì quá đau khổ Họ suy nghĩ nhiều quá, không kiểm soát được Lâu ngày mới thành ra như vậy đó Phan ngồi lặng im, nghe chừng rất chăm chú Bà vừa đảo thuốc ở trên chảo vừa nói thêm vô Trong cơ thể con người, âm dương phải cân bằng Từ đó mới khỏe mạnh, tà khí không có xâm nhập được Vì cái chuyện gì đó suy nghĩ nhiều, mất ăn, mất ngủ. Lúc đó con người ta sinh ra bệnh tật. Người dân tộc thường nói là con ma nó hành hạ đó. Nhiều người tìm thầy cũng kết hợp với uống thuốc thì mới khỏi được. Vì lúc đó âm dương mới cân bằng. Nếu chỉ có cúng trừ tà ma thôi thì đôi khi cũng không có khỏi đâu. Mãi nói chuyện, ba người cùng chật mình vì nghe tiếng của cô gái lễ phép ngoài cửa. Dạ, con chào thầy. Cô gái hôm trước đã đem tới một gùi đầy những cây thuốc đã được phơi khô. Phan đứng bật dậy rồi đi ra ngoài giúp cô đỡ cái gùi thuốc đặt xuống đất. Anh nhanh nhẹn hỏi. Uhm, hôm nào em cho anh đi theo lên núi lấy thuốc với. Sao e thẹn, không dám nhìn vào mặt của Phan. Cô đỏ ẩn mặt đang lúng túng, không biết trả lời anh như thế nào. Thì bà ở trong nhà đã lên tiếng. Con có cho nó đi theo thì đừng bắt nó ở đó luôn đó. Nếu không thằng Lùng nó lại trách bà. Phan mỉm cười, mang những bó cây thuốc vào phía trong. Bà lấy tiền đưa cho sao nhưng cô không nhận. Hôm qua bà đưa cho con rồi, hôm nay con không có nhận nữa đâu. Con cầm lấy đi, hôm nay ta không còn gạo hay là thứ gì để cho con đâu. Nghe bà nói dứt khoát sao bắt buộc phải nhận lấy tiền. Hai mắt bắt đầu hơi rưng rưng, miệng thì lý nhí. Con cảm ơn bà. Khi sao đưa cái gùi lên định chào đi về, bất ngờ Phan quay vào nói với hai ông bà. Xin phép thầy, uh, cho con theo sao lên núi lấy thuốc có được không? Cả hai ông bà bật cười, nhìn chàng trai đang lúng túng đứng gãi đầu, đôi mắt hiền tự nhìn anh triều mến, rồi thầy cất tiếng nói trầm ấm. Còn cứ đi đi. Lên đó không có dễ đâu ngày chưa. Đường xa sẽ rất mệt. Nên ở đó chơi một lát cho biết rồi về. Không cần phải đi tìm cây thuốc. Dạ, con làm được mà. Nếu muốn tìm cây thuốc thì phải đi từ rất sớm. Bây giờ con lên tới đó cũng quá trưa rồi. Sau đó chuẩn bị về là vừa. Giả lại con hỏi con sao xem nó có đồng ý cho theo chưa. Sao đang đứng ở phía ngoài nghe thấy vậy. Thì không biết trả lời như thế nào Không phải đây là lần đầu tiên cô gặp chàng trai trẻ Nhưng mà hình như ở người này Có điều gì đó khiến cho cô cảm thấy gần gũi Như là họ đã gặp nhau từ kiếp trước Nghe thầy nói vậy Phan liền quay ra hỏi um, Em có đồng ý cho anh đi theo lên lấy thuốc không? Nếu anh muốn tìm thuốc ở khu rừng gần nhà em Thì sẽ không có kịp Vì đường từ đây tới đó xa lắm Anh có thể vào khu trần ở ngọn núi khác gần hơn, nhưng anh chưa có quen, sợ không có biết đường tìm về. Được rồi, cứ cho anh đi theo để lúc đó mình sẽ tính. Đi trần một mình không quen sẽ bị lạc, không có tìm được lối về đâu đó anh à. Cuối cùng thì Phan vẫn quyết định đi theo sao lên núi cho bằng được. Hai người đi bộ khá lâu thì tới một cây cầu gỗ. Phan nhìn xuống dưới, nước cạn tới gần đáy sông... Khiến tầm mắt sâu xuống phía dưới Anh có vẻ hơi rùng mình Sao quay lại nói nhỏ Nhìn như vậy thôi Nhưng chỉ cần mưa một lát là nước sẽ dâng lên tới tận chân cầu Anh đi theo em Mắt nhìn thẳng đừng có cúi xuống phía dưới Thì sẽ không có thấy sợ Sao nói rồi Hai bằng chân bước nhanh thoang thoát Phan cũng cứ như vậy Bước theo cô một mạch sang tới bên kia cầu Họ rẽ sang một con đường đất ngoài nguèo, hai bên toàn là cây cối rậm rạp. Họ cứ đi như vậy, không biết trong bao lâu, qua không biết cơ mang nào là uh, rảy bắp rảy sắn. Thỉnh thoảng Phan bất gặp một ngôi nhà dách lá nằm đơn độc giữa bạc ngàn cây và đá. Có chỗ thì khoảng 4 đến 5 nóc nhà là nhiều. Anh đã từng ở đây 3 năm trong quân ngủ, nhưng đây là nơi anh đặt chân tới lần đầu. Đi một lúc lâu nữa Thì tới chân ngọn núi cao Sao chỉ về phía trước uhm, Đây là con đường lên tới nhà em Anh đi một lát nữa Rồi rẽ vào trường tìm cây thuốc ngang Có một mình anh đừng ở dầu sâu quá Bây giờ trời đã đứng bóng Nghĩa là đã gần trưa Anh chưa quen đi rừng Nên ra ngoài sớm Kẻ chiều đứng bóng mặt trời sẽ khuất Không có xác định được phương hướng nữa đâu Phan nhìn theo hướng tay Của sao vừa mới chỉ cổ gọi là con đường, nhưng anh chỉ nhìn thấy một lối đi gặp gần đất đá, dây leo bò chằng chịch hai bên. Anh buộc miệng. Ừ, đường xa như thế này, khi xuống nhà thầy, em đi từ khi nào? Sao bước phăng phăng lên phía trước, cô vừa đi vừa nói. Em đi từ lúc mặt trời còn tối thui à, vì sợ xuống trễ, lúc về trời sẽ rất nắng, với lại em còn phải về làm rảy nữa bản của em có nhiều nhà dân khác hay không? Ở trên núi chưa có mấy nóc nhà Dân làng ít xuống dưới này cho nên Con đường mòn gần như bị cây rừng nó nuốt chững rồi Vì nhà nghèo lại xa quyển quá Nên em không có được đi học con chữ đâu anh ơi Phan vừa đi vừa thở Được một đoạn anh cảm thấy tay của mình nóng bừng Như đang bốc hơi Tim đập thình thịt Hai đầu gối đã cảm thấy hơi nhức mỏi Bỗng, anh thấy khâm phục cô gái này vô cùng, khó khăn là vậy, ba mẹ không còn mà một mình vẫn phải sống bình thường trong khi tất cả mọi thứ đều không dễ dàng gì. Mà cô không có được học chữ thì khi mua bán không biết là tính tiền như thế nào. Sao biết là anh không có quen nên dừng lại kêu nghỉ một chút, thấy anh thở hổn hển có dễ mệt, cô cười mà nói, «Mới được một phần tư đường thôi», Lên tới nhà em chắc anh không có bước nổi đâu. Càng lên cao đường càng khó đi anh ạ. Hai người lại tiếp tục đi. Lúc này Phan mới đưa mắt nhìn sang bên phải của mình. Đằng sau lớp cây mọc ngay dưới chân họ là vượt sâu tham thẳm. Anh cảm giác rằng chỉ cần trượt chân một cái là sẽ không có bao giờ nhìn thấy đất trời nữa. Phía xa bên kia là những ngọn núi cao sừng sửng, gần hơn nữa. Anh nhìn thấy thấp thoáng mấy ngôi nhà lá nhỏ xíu ẩn trong đám cây xanh. Phan phát hiện ra rằng họ đang đi men theo bên ngoài của ngọn núi. Có đoạn lên dốc gần như thẳng đứng, đoạn lại dòng xuống rồi lại lên liên tục. Tới một đám bằng phẳng khá rộng, sao chỉ vào phía trong rồi nói. Anh dừng ở đây đi, nghỉ một lát rồi đi vào chỗ lùm này là cây thuốc đó. Anh... Canh chừng bằng nửa thời gian chúng ta lên tới đây Thì phải trở ra rồi anh về đi Nếu không trời đất nhanh tối Anh không có tìm được đường xuống núi đâu Phan bắt đầu đưa mắt nhìn qua xác dách đá có những giọt nước tuôn chảy tí tách xuống dưới Bên cạnh là những rễ cây to bằng bắp đùi Bám sát vào đá rồi chạy thẳng xuống dưới Sao nói đây là cái rễ của cái cây mọc tích ở trên cao Cái rễ của nó phải bám xuống dưới này để hút nước nuôi cây. Phan đưa mắt nhìn lên cao, rồi từ từ đưa xuống dưới. Đoạn anh quay sang bên tay phải, nhìn cái vực sâu thăm thẳm xanh ngùng ngút ở phía kia. Bất ngờ anh nói nhanh. Thôi, cho anh lên thăm nhà em, khi khác anh sẽ tìm cây thuốc sau cũng được. Nhà em còn hơn nửa đoạn đường, càng lên cao càng khó đi, anh tới nơi rồi không có về được nữa đâu. Không về được thì anh nghĩ lại, mai lấy sức về cũng được mà. Sao ngạc nhiên, đỏ ẩn mặt không nói tiếp, thế vậy Phan cười rồi nói nhỏ. Uhm, <cười> anh giỡn chút thôi, à, cho anh theo tới nhà em để lần sau đi hái thuốc, còn biết đường vào xin nước uống chứ, chơi một chút rồi anh về luôn. Lúc này trước mặt không phải là một lối đi nữa, mà là những bậc đá và rễ cây nổi lên từng đám như con rắn khổng lồ bò qua. Phan phải dùng hết sức chúi đầu về phía trước Cố gắng nhất chân đi cho kịp sao Anh không dám nhìn sang bên phải Vì qua những khe lá kia Là vực sâu hung hút Nhìn đến sợ người Không hiểu sao Mà người xưa lại cứ thích sinh sống ở Trên núi cao như thế này Phía dưới vẫn có nhiều nơi Để có thể dựng nhà ở được kia mà Khi cái bóng của họ tròn thẳng đứng Thì cũng là lúc Phan cảm thấy Khát nước khô hết cả cổ Hai chân đau nhất như không bước tiếp được nữa. Anh thấy trước mắt mình hiện ra một khu đất khá rộng. Ở đó có những cây bắp non mới mọc và có cả bắp già đã thu hoạch. Cây chặt xuống vẫn chưa kịp khô. Nhìn kỹ thì có những tàn đá lớn nhỏ nằm trải rác lẫn trong bãi đất. Chắc đây là nương chảy của người dân ở trên này. Phan đứng ngay người thì có tiếng sao nói ở phía trước. Anh ơi! Tới nhà của em rồi nè Phan nhìn theo tay cô gái chỉ Một mái nhà nhỏ lợp lá cọ Dách bằng nứa Nằm lẻ loi giữa một khu hoang vắng Đến lạnh người Nhìn xung quanh và đưa tầm mắt ra xa nữa Cũng không có một nóc nhà nào Phan buộc miệng Quanh đây không còn nhà ai nữa hả em Có Nhưng mà phải đi một đoạn xa nữa anh à Khuất trừng cây rồi Không nhìn thấy đâu Phan bước theo sao Qua cánh cửa được làm bằng phên nứa Để vào nhà Ngôi nhà chắc là được dựng cách đây khá lâu Lá cỏ mồm dẹt Và vách nứa cũng có chỗ ra mục ruộng Sao lấy ống nước treo trên vách đưa cho Phan Anh uống tạm đi Có mình em nên chỉ uống như vậy thôi Nói xong Cô đem cái nồi bắp luộc từ hồi sáng ra mời khách Anh ăn đi Nhà em không có cơm ngon như ở dưới xuôi đâu. Lúc này anh mới đưa mắt nhìn lên bức chách. Cái bàn thờ bằng gỗ dùng dây buộc treo lên trên có hai cái lư hương nhỏ được đặt cạnh nhau. Hôm trước, anh đã được nghe thầy kể chuyện ba mẹ của cô vì đi tìm bò lạc mà lăn xuống vực mất hết cả hai. Anh đi tới trước bàn thờ, đưa tay rút hai nén nhang. Sau khi đốt cho cháy, liền cắm lên cái lư hương nhìn thấy người khách cúi đầu trước bàn thờ ba mẹ của mình sao xúc động. Đây là ba mẹ ba mẹ của em nhưng mà không có hình để thờ anh ạ. Ba mẹ của em xin được một mình em thôi sao? Dạ, em nghe mẹ kể lại khi bầu em thứ hai được 5 tháng trong một lần đi rừng mẹ bị đẻ rơi, từ đó mẹ không có bầu tiếp nữa, sau này xuống núi gặp thầy ta Thầy nói có thể cho thuốc để mẹ em uống xin em bé, nhưng ngày đó mẹ em lớn tuổi rồi nên không có muốn sinh nữa. Phan nhìn quanh gian nhà đơn sơ, dách bằng nứa, thấy rõ cả bên ngoài. Như thế này mà mùa đông qua họ vẫn cứ tồn tại cho tới bây giờ. Ngoài cái gùi đang bằng mây tre, cái thao nhựa và hai cái nồi nhỏ đặt nơi bếp thì tài sản không có thứ gì khác. Bên này có một tấm phê nứa ngăn gian nhà ra làm hai. Phan nghĩ chắc đó là chỗ ngủ của sao. Thấy anh vẫn cứ ngồi, sao liền thúc giục anh ăn bắp luộc. Vì bụng đói nên Phan ăn một cách ngon lành. Bắp nếp dẻo ngọt vô cùng, đã gặm hết hai cái bắp nhưng anh lại không có dám ăn tiếp. Sao biết rằng với sức thanh niên anh phải ăn chục trái bắp như vậy thì chưa chắc đã no bụng. Cô đưa cả cái nồi bắp về phía anh rồi nói Anh ăn đi để lấy sức còn về nữa chứ Trong khi Phan và Sao đang vô dẻ ăn những trái bắp cuối cùng Vừa lúc đó có tiếng một người thanh niên hỏi rất lớn ở phía ngoài Sao à, em có nhà không? Sao giờ đứng lên đi ra ngoài cửa Lùng đang đứng ở bên ngoài Cô đang ban khoan không biết anh tới có chuyện gì liền cất tiếng hỏi Anh tới tiệm em có việc gì không? Sáng nay anh tới nhưng mà thấy em đóng cửa. Anh đón bây giờ em về rồi nên tới rủ đi vào trường tìm măng. Sao ngước mặt lên nhìn bầu trời. Hình như trên kia có từng đám mây đen đang kéo tới rất nhiều. Trời hình như sắp có mưa trào rồi đó anh. À. Đúng rồi, nhưng mà trời mưa thì măng sẽ càng mọc nhiều hơn. Nghe tiếng nói chuyện phía ngoài, Phan cũng đứng lên đi ra gần cửa. Lúc này Lùng bất ngờ thấy có một người đàn ông đứng cạnh sao, nếp mặt anh ta tôi vẻ khó chịu. Rồi anh hỏi cái giọng ngạc nhiên. Um, ai đang đứng cạnh em vậy? Sao cười cho trả lời rất thản nhiên. Um, đây là anh Phan, người làm trong nhà của thầy ta. Phan lịch sự cất tiếng chào. Um, chào anh, tôi tên là Phan. Lùng không trả lời mà đưa mặt quay đi chỗ khác. Sao cảm thấy hơi bối rối Cô từ từ bước ra ngoài Lùng đạo mắt thật nhanh nhìn về phía phan Rồi quay lại hỏi sao ừ, Chỉ có mình em ở trong nhà ừ, Tại sao lại để cho người đàn ông ở trong đó Em quen anh ta hồi nào Anh ấy là người tốt mà Em đem cây thuốc bán cho thầy Vậy là gặp anh ấy tại đó thôi Bây giờ em có vào rừng cùng với anh không ừ, Để ngày mai đi anh Bây giờ quá trưa rồi Lúc này Phan cũng đã bước hẳn ra ngoài, anh vui vẻ chào hai người rồi xin phép ra về. Sau bước thật nhanh vào nhà, sau đó đi ra tay cầm theo một cái dù đã được xếp gọn gàng, cô chạy nhanh tới bên Phan. Anh cầm lấy cái dù này nè, nếu trời mưa thì nước sẽ theo con đường chảy xuống rất trơn, anh phải đi cẩn thận đó. Ừ, cảm ơn em. À, anh còn nhớ đường không? Anh nhớ mà, kiểu gì cũng về tới nhà thầy thôi. Phan gật đầu lịch sự chào Lùng rồi nhanh chân đi xuống phía dưới. Sao cứ đứng nhìn theo anh một lúc khá lâu Lùng có vẻ không hài lòng anh tới bên cạnh cô mà nói nhanh. Ừ, là do em mời hay là tự anh ta đi theo em vậy? Anh ấy nói muốn đi kiếm cây thuốc và rồi tới lưng chừng dốc anh nói muốn lên để cho biết nhà. Em đừng có tin lời anh ta em ở ông mình nên phải cẩn thận. Em biết rồi mà thôi anh về đi hôm nay em không phải vào trần nữa đâu. Sao định quay người bước vào nhà, bất ngờ trời tối xăm, không biết gió ở đâu kéo về, làm cây cối đất trời như trung chuyển. Sao dội chạy nhanh theo phản xạ, thấy trời mưa, lùng cũng bước theo sau, miệng thì nói lớn. Đóng cửa vô đi, gió lớn nứt dầu đầy trong nhà bây giờ. Như không nghe thấy tiếng của lùng, cô lo lắng nhìn ra phía ngoài. Ngay lúc này, Nước mưa trắng xóa đổ ào ào xuống núi Mưa như muốn cuốn trôi căn nhà nhỏ bé Nó đơn độc nằm nếp mình bên rừng cây Gió lớn làm các ngọn cây quốc vào nhau nghe rào rào Sao bật khóc Miệng cô như muốn hét lên vì lo lắng cho Phan Anh ấy không phải là người miền núi Nên chưa có kinh nghiệm đi trong mưa rừng Con đường xuống núi rất nguy hiểm Cô như muốn nhào ra ngoài chạy theo để tìm anh Biết như vậy, cô không cho anh về. Nếu có xảy ra chuyện gì thì cô sẽ ân hận suốt đời. Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong